Cô dâu mẹo danh Tác giả Kenny Người đọc Ellie Chuyện được phát trên Thế giới audio.org Giới thiệu Tôi Hẹ Phi Khanh 19 tuổi Cao 1m59 Có khuôn mặt dễ thương Năm tôi 10 tuổi Ba mẹ tôi không may qua đời Vì tai nạn máy bay Mùa cô sớm Nhưng tôi may mắn được gia đình cậu mợ mang về nuôi dưỡng và hết mực yêu thương. Chính vì thế, tôi cũng rất yêu thương họ và rất biết nghe lời. Mở ngoặc, chính điều này đã mang đến xình phức cho tôi đóng ngoặc. Mọi việc bắt đầu khi chị họ của tôi là con gái duy nhất của cậu, chị Kim Anh, nhất quyết không chịu kết hôn với người mà cậu mỡ đã chọn. Ngoặc, thật ra là do người ta chọn đấy chứ Chả là mấy tháng trước Công ty của cậu tôi gặp khó khăn Trong công việc làm ăn Cứ ngỡ là sẽ phá sản Không ngờ lại gặp vận may Một người bạn cũ Của cậu tôi tình cờ biết được Nên đã ra tay giúp đỡ Hơn thế nữa Họ không nhận lại số tiền Để cho vay mẹ có ý định Muốn chị tôi về làm con dâu Thực ra thì có biết mặt mũi chị họ tôi ra sao đâu. Nhưng mà không hiểu sao, họ lại nhất quyết rước chị tôi về làm dâu cho bằng được. Đóng ngoặc Không muốn nợ món ăn tình, nhưng chị họ tôi thì nhất quyết không đồng ý. Còn định tự tự nữa. Trong tình cảnh đó, trợt trong đầu, cậu mợ tôi cùng lé lên một tư hy vọng. Họ cùng đưa ánh mắt về phía tôi cười rất gian. Về tôi, bất đắc dĩ sẽ trở thành cô dâu của hắn Hắn Ngô Việt Hùng Một tên đẹp trai nhưng lạnh lùng, khó ưa Và tôi xuất thẻm với hắn